Bây giờ nghĩ lại khối ngọc bội này trước đó bị hạ nghiên nghiên lấy mắt, sau lại rơi xuống trong tay vị công chúa giao nhân tộc này. Hạ tịch quán nhìn công chúa giao nhân tộc buồn cười cong môi, khối ngọc bội này thật sự là của cô. Hạ tịch quán mặc dù là hỏi thế nhưng rất rõ ràng cũng không định cho công chúa giao nhân tộc cơ hội mở miệng, bàn tay vuốt vuốt khối ngọc bội này, cô chấp đôi mắt sáng cười nói, nghe nói hạ nghiên nghiên đoạn thời gian trước chết trong ngục giam. Thời khắc cuối cùng vẫn còn đang nguyễn rùa tôi, còn thần thần bí bí cười quỷ dị một cái, công chúa giao nhân tộc, người hạ nghiên nghiên cuối cùng nhìn thầy kia, là cô nhỉ. Ván này, trầm tiểu liên thua tâm phục khẩu phục bởi vì ngay cả chuyện của hạ nghiên nghiên, hạ tịch quán đều đã đoán được. Hạ tịch quán huệ chất lan tâm, tâm tư kín đáo, có thể thấy được tất cả những chi tiết rất nhỏ. Không sai, người hạ nghiên nghiên cuối cùng thấy là tao. Tao nói cho ả biết, tao sẽ thay ả giết mày, nên ả cam tâm tình nguyện giao ngọc bội cho tao, còn lời nói đó kia là để gạt lục hàn đình. Hạ tịch quán gật đầu, ý kia là. Ừ, tốt, tiếp tục. Công chúa giao nhân tộc. Hạ tịch quán, giao nhân tộc và lan lâu của quốc cách huyết hải thâm cửu xỉ nhục năm đó, giao nhân tộc bọn tao suốt đời khó quên, nên bọn tao xuất hiện sớm hơn so với bất cứ người nào trong các ngươi bọn tao là người đầu tiên tìm được Liệu Anh Lạc. Nhưng lúc đó Liệu Anh Lạc đã chuẩn bị là lục phu nhân. Có lục tư tức người đàn ông kia ở đó, bọn tao căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nên tao giả thành trầm tiểu liên, sau khi Lục Hàn Đình sinh, tao cũng không định để hắn sống, nên chẳng những cùng liễu chiêu đệ nội ứng ngoại hợp, còn lần lượt ám sát hắn hai lần lần lượt. Lúc đầu hết thảy đều ở trong kế hoạch, hai lần ám sát đó bọn tao đều có thể giết Lục Hàn Đình, thế nhưng, hai lần đó Lục Hàn Đình đều gặp một người, đó chính là Mày, Hạ Tịch Quán Lục Hàn Đình biết hai lần đó ám sát kỳ lạ, cho nên từ giây phút khi Trầm Tiểu Liên xuất hiện, anh đã giữ ả ở bên người, muốn tra ra chân tướng ám sát. Hiện tại chân tướng đã bị hạ tịch quán cho tự tay xé ra, hết thảy đều do giao nhân tộc. Nhưng nghe được câu nói cuối cùng kia của công chúa giao nhân tộc khuôn mặt tuấn tú của Lục Hàn Đình thốt nhiên kinh biến, anh rất nhanh tiến lên hai bước cường thế lăng liệt ép tới gần công chúa giao nhân tộc. Vừa rồi cô đang nói cái gì, lập lại lần nữa. Công chúa giao nhân tộc cười ha ha, Lục Hàn Đình, lẽ nào hạ tịch quán còn chưa nói cho mày biết sao? Lục Hàn Đình mím đôi môi mỏng, kỳ thực anh đã nghĩ tới, nhưng, anh không thể tin tưởng, không thể tin được. Làm sao có thể? Lục Hàn Đình, năm đó tao phái người ám sát mày hai lần, một lần sau đó là ám sát ở trên xe lửa, khi đó mày gặp được hạ tịch quán. Lục Hàn Đình gật đầu, trên gương mặt anh tuần mặt tràn ra một tầng mềm mại lưu luyến. Cuộc sơ ngộ trên xe lửa, là nơi câu chuyện thay gà chính thức mở màn. Khi đó hạ tịch quán chỉ mới 19 phong hoa, mang khăn che mặt lại dám lấy đôi mắt rực sáng lại yêu kiều đó nhìn anh. Làm cản, tôi là cô dâu sắp gà vào U Lan Nguyễn. Lục Hàn Đình ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía hạ tịch quán. Hiện tại hạ tịch quán đứng lặng, đang nhìn anh, sâu trong đôi mắt trong vắt ấy chứa một vũng nước xuân dốc rách còn có ý cười toái sáng. Cô đang nhìn anh cười. Lục Hàn Đình cảm thấy trong lồng ngực như bị cái gì lắp đầy, mềm đến không chịu nổi. Lục Hàn Đình, Hạ Tịch Quán có phải còn chưa nói cho mày biết, năm đó lần ám sát đầu tiên, mày ngã vào trong băng thiên tiết địa, cô gái chân chính cứu mày thực ra chính là ả, là ả Hạ Tịch Quán. Công chúa giao nhân tộc vừa rút lời, con người Lục Hàn Đình đột nhiên co rút tuy vừa rồi anh đã đoán được thế nhưng giờ khắc này có được câu trả lời anh vẫn cảm thấy khiếp sợ. Hạ Tịch Quán lại chính là cô gái năm đó.